Đáp kế hoạch cứu mạng con à hình nhân thế mạng ấp tấm hình hồi đợt đó chụp này là lối tim em đi vào do lúc đó dt phèn nên không chụp rõ được thêm ánh sáng lúc đó thiếu và xương dày nên chỉ chụp được vậy sau khi anh í x ra ngoài gọi thầy của a n h thì a n h quay về bảo nhanh nhất chiều tối mốt thầy tới nghĩa là tụi em phải chống trội lại ở đó hai đêm tiếp theo anh í x bảo các em vệ sinh cá nhân lấy lương thực ra ăn đừng ăn no quá đồ chỉ đủ cho bốn ngày nếu thầy anh tìm không kịp thì mình không xoay sở được ăn xong các bạn ra đây anh bảo mặt anh lúc đó rất hệ trọng em cũng cảm thấy không lành em mới hỏi c ủa vậy còn đống dmt này tính sao anh ảnh bảo khả năng cao sẽ không dùng được dịp này nếu diễn biến tốt ảnh sẽ hỗ trợ nhóm mình chip sau khi gặp thầy của ảnh em đi thêm cho các bác rõ cách sử dụng có hai cách hít hoặc uống cách hai tuyệt nhất là pha với nước cam và đó cũng là cách tìm em chọn thầy anh ít tên là ông chín câm sống ở an giang sống bằng nghề trông chùa quét dọn công quả và sẽ bắt xe lên hồ chí minh ngay trong sáng nay rồi bay thẳng ra hà nội rồi nghỉ lại đó một đêm sáng hôm sau búc bốn chỗ lên chỗ tim mình chi phí sẽ trả lại cho thầy trong cái phần bốn mươi t giờ đó trước khi đi thầy anh x có đưa âm binh tới chỗ tụi mình trước và phán với anh x rằng một nữ trong tim mình h ợ phía dơ bẩn nên bị quỷ rừng bắt lại nó sẽ cố dìm cho chết rồi dẫn hồn về phục vụ cho tụi nó mãi mãi không rời khỏi cánh u rừng tối này hôm qua là nó chưa đùa thôi tụi q u ỷ n à y ba con nếu con a chết thì tim có thể quay đầu về thì thầy anh x sẽ không cần tới đón còn qua khỏi một hoặc hai đêm tới thì thầy sẽ vào và đi tiếp thầy anh x nói rằng sợ anh x chống lại không nổi nên hiến một kế xíu n è em nói rõ hơn về kế này bạn đang đọc truyện tại trang web v p e b vc khi anh x kể xong thì con a nó hoảng lắm tụi em cũng an ủi hết cỡ nhân lúc trời con sáng anh x bảo tim ra chỗ có ánh nắng soi vào để phơi năng tăng phần dương hạ phần âm xong sắp xếp đi ngủ tới tầm ba giờ chiều thức dậy anh mười sắp xếp kế hoạch để tiêm chuẩn bị cho tối nay điều đó có nghĩa là tối nay tim em sẽ thức trắng đêm để bảo vệ con a em cảm giác như sau đợt mưa hôm qua thì khí độc nó bốc lên hay sao á người cứ lân lân cứ có cảm giác có người đu trên cây hỏi thằng nam với thằng t thì tụi nó cũng cảm giác y như vậy nên em không dám hỏi nữa sợ tim bi quan anh mười thì bảo các em tuyệt đối không đi ra khỏi cái dây chỉ đỏ anh răng nhé rồi anh lấy cái s à n g và một cái túi rồi anh đi sâu vào mảng rừng tầm mấy tiếng sau anh mới về lúc anh về thì tim em cũng thức hết rồi một phần vì sợ nên không ai ngủ nổi anh í t về lấy trong túi ra một nấm ngãi đem rửa sạch rồi cắt nhỏ ra làm chín phần anh chia cho mỗi bạn tim em một nấm ngải nhỏ một lá bùa nhỏ xíu nhìn như bùa bình an anh bảo các bạn tim em nhai ngải rồi nuốt bùa thì ngậm trong miệng tới khi tăng ra thì ok e anh bảo ngãi này uống và giúp tỉnh táo không bị ảo giác tiêu chảy và nó sẽ tăng sức mạnh cho cơ thể trong mười hai giờ tiếp theo sau đó sẽ kiệt sức dần lúc đó cũng gần sáng rồi ngủ một giấc là lại sức ngay hôm nay là mười lăm âm và tối nay cũng là đêm âm khí cực vượng nhất tháng nên sẽ rất khó khăn cho tim và việc chống lại là không thể và cách tốt nhất sẽ là dùng hình nhân để thế mạng con a vẫn như cách cũ anh lấy trong túi đồ có dán tên con a ra một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh một nhúm tóc một cây lược một phần móng tay một ảnh chụp cận một lọ máu nhỏ của con a tiếp theo anh sẽ làm phép vào con hình nhân đó nghĩa là tối nay tim em sẽ ngủ cùng con hình nhân đó thay vì ngủ với con a còn con a bắt buộc phải leo lên cây ở ngoài lều cây anh ích chọn là một cây cổ thụ nhỏ vòng tay khoảng một người là ôm vừa đủ anh cúng dưới gốc cây đàng hoàng rồi kêu con ích lại làm lễ để cho ma ngựa cây này giúp nó sau khi về sẽ cúng heo quay cho đám ma cây này lần này thì đúng là rất nguy cho con a vì nó sẽ không được xích chân lại bằng chỉ nhuộm máu chó như đêm hôm trước thêm anh ích không dán bùa chú lên cây đó được vì cây đó cũng có ma ngự nên nếu nó phát ra tiếng động để tụi quỷ kia phát hiện là toi ngay anh ích có đưa thêm cho con a một cây kim vàng bảo là nếu tụi quỷ nhìn thấy em thì cầm cây kim đâm thật mạnh vào đùi như vậy sẽ tỉnh ra lúc đó tụi anh sẽ ra cứu em anh ích nhầm ra bảy quỷ sẽ tới lúc giữa giờ ngọ tức khoảng mười một giờ ba mươi phút đến mười hai giờ ba mươi phút đêm qua được khung giờ đó con a sẽ sống tôi đến trời rất lạnh tụi em trong lầu anh một con a hết cỡ chuẩn bị ảo ấm t ô i giữ nhiệt cho nó đầy đủ đến mười một giờ đêm tụi em bắt đầu đưa nó lên nhánh cây của cây cỗ t h ụ anh m ư ờ đã chọn và rồi cả đám quay về lều để bắt đầu đêm kinh hoàng sau khi đưa con a lên cây nhóm em quay về lều chuẩn bị một số công cụ như đêm hôm qua dây chỉ đỏ nối vòng qua trên từng thành viên buộc thêm tám cái chuông còn cái hình nhân kia thì cho nó nằm giữa không buộc gì và lần này nằm kế hình nhân là em và thằng t sáu múi lần này anh X c ó dặn khi gió lên các bạn phải nhắm mắt cho tới khi anh X ra hiệu có chuyện gì cũng không được mở mắt anh X viết ký hiệu đánh thức mọi người lên tờ giấy và ghi là túc túc túc thì khi nghe tiếng đó tim mới mở mắt nằm vừa lạnh vừa sợ giờ này chắc con a teo rồi nhiệt độ giảm còn tầm năm đến sáu độ gì đó em nghĩ nó không bị quỷ bắt thì cũng lạnh chết bẵng đi thì mười một giờ năm mươi chín phút rồi gió bắt đầu nổi lên lần này lạ sưng ơ ngoài liều nổi lên nhưng lại màu xanh lá su r e n r e lần này em nghĩ chết thế là nhắm mắt quay đầu qua con mai rồi như ai mở cái cửa lều ra gió sương màu xanh lùa vào lạnh nổi da gà ở ngoài chó hoang cũng bắt đầu hú con mai nó bấu tay em chảy máu luôn em không thể lên tiếng được em sáng nhịn em mà bị gì em cũng lôi nó theo thì gió lùa vào từng đợt từng đợt rồi cảm giác kinh khủng nhất đêm đó là như có ai đó t r ù m qua người em rồi em cảm nhận rõ cái hình nhân nó bay lên các thí mạ sợ quá nên em không dám mở mắt xem như thế nào lúc đó em hít thở theo kiểu hít một hơi thật sâu rồi nín thật lâu em cũng không biết là nằm như vậy trong bao lâu nữa cảm giác cứ như một giây trôi qua bằng một tiếng v ậ y á sợ vl xong tự nhiên em nghe tiếng anh ít gọi túc túc túc em định mở mắt rồi nhưng sợ bị ma dụ em nhắm luôn không mở để xem tình hình như nào thì tự nhiên có ai đó lay lay người em em kiểu thôi xong không lẽ nó bắt em đi theo rồi thằng tê nó táng em một phát em mới giật mình tỉnh dậy thì ra là mọi chuyện xong rồi hết rồi cũng không có gì ghê lắm s ờ quét quay qua thì cái hình nhân mất tiêu lúc này là mười hai giờ mười lăm phút rồi cả đám mới nhìn nhau anh ích bảo ngồi yên anh điểm danh nhìn sơ qua thì đủ người xong thằng xê hỏi ra đón con a thôi anh rồi nó đứng lên anh ích kéo tay nó lại rồi bảo đừng em tụi nó còn ngoài đó đó giờ sáng chịu thêm ba mươi phút đúng mười hai giờ bốn năm t mình ra đón em a nghe sợ vl lúc này thì đúng như anh ích nói tụi em cảm giác rõ có người đi xung quanh lều tụi em lúc này cả đám xúm lại anh ích hỏi ảnh giờ trở vậy thôi hả anh nó có vào lại không anh ích bảo nó giờ đang chơi với con hình nhân ngoài đó đó như tối qua nó chơi với con a vậy đó giờ mình ra là nó bắt theo luôn sáng chờ đi tụi em thì đúng mười hai giờ bốn mươi lăm phút anh ích mở cửa lều tụi em bám sau anh ích tiến ra phía cái cây mà con a đang ở thì anh ích gọi sao rồi em em ơi ổn không tụi em cũng gọi theo sao rồi mày mọi chuyện kết thúc rồi đừng sợ thì tuyệt nhiên ở trên cây không ai trả lời thấy không lành anh ích gọi đèn lên thì thấy con ích ngồi thất thần trên đó các bác biết mấy người bị ma giấu không nó rời như vậy đó rồi anh ích bắt thằng leo lên thằng tê leo lên sau hạ con a xuống dẫn vào lều anh ích liền lấy cây nhang ra đốt lên rồi quơ ba vòng quanh đầu con a để chấn an nó lại nhưng nó vẫn không tỉnh cứ đơ như người thực vật mắt con a lúc này nhìn như vô hồn thằng C ê bồ con a thấy vậy nạt anh x a bị ma bắt hồn rồi h ả anh x giờ sao đây anh nghĩ sao anh để nó một mình ngoài đó vậy anh x quay qua nói anh cũng không hiểu a không thể bị lũ quỷ này bắt hồn được đây là điều không thể anh x mới la lên không lẽ con a bị trộm mất vía rồi sao em mới hỏi là sao anh nó bị mất hồn rồi h ả anh x mới bảo nam có bảy vía nữ có chín vía nếu mất quá hai vía thì sẽ có tình trạng như con a lúc này để anh t e s t xem Các quá. bạn đừng lo、quá. anh ích gương rồi lấy dao cắt tay con a lấy máu chết lên gương vẽ hình tròn giống như hình phong ấn c ữ vĩ của n a z u tô vậy á rồi lấy bát quát gắn vào gương xong anh ích đốt một cây ngang bảo tụi em ngồi xa ra rồi anh cầm cây nhang đứa từ trên đỉnh đầu xuống chân con a bốn lần trước mặt sau lưng trái và phải rồi anh ích cầm gương lên soi vào a lúc này em cũng hoảng sói vào nhìn không thấy mặt a mà thấy mấy cái chấm sáng như đ â m đóm vậy á anh ích đếm một hai ba năm sáu chết còn có sáu vía vậy là con a bị ai đó lấy mất ba vía nên giờ nó vậy thằng C như muốn khóc hỏi anh ích vậy giờ sao anh anh ích trả lời không sao đâu em mai anh tìm lại ba vía kia cho giờ các bạn đi ngủ đi cho lấy sức ngày mai mình còn trận chiến lớn hơn nữa thằng t la lên v wtf chiến gì nữa anh anh bảo dấu con a hôm nay thành công là được rồi mà anh í t mới cho mày nói anh xin lỗi mấy đứa thật ra cách dùng hình nhân chỉ là câu giờ chờ thầy anh đến khi quỷ mang hình nhân về hút hết máu trên hình nhân thì nó phát hiện ra không có hồn nó biết bị lừa m a y nó sẽ quay lại và tàn ác hơn gấp nhiều lần hôm nay giờ mấy đ ứ a nghe anh cứ đi ngủ đi con a không sao đâu nó chỉ mất vía mình phải giữ cái hồn của nó cái đã nói xong anh nhìn ra phía cửa lều một cái nhìn đầy lo sợ sáng hôm sau vẫn như hôm nay anh x sẽ đi đảo ngãi còn tim em ở nhà phơi nắng vào và p h ả đi ngủ lấy sức thằng C thức chăm con a cả đêm không ngủ được thấy vậy sáng hôm sau con mai với con trang chăm thay cho thằng C thằng C mới chợp mắt một lúc lúc này thì chỉ còn em thằng t t h ằ n g n a m thằng bình là làm được việc anh x mới phân công cụ thể các việc sau bạn đang đọc truyện tại trang w ê képeb vc đầu tiên là sẽ dỡ hết tám gốc của hai lều để cắm lại trước khi làm anh x hỏi cả nhóm ở đây có ai tuổi rồng hồ dậu không thì có em với thằng bình thằng c là sinh năm đó anh x nói đúng là trời độ nếu chỉ có một hoặc không ai thì chỉ có chết anh cần máu của tụi em để vẽ chú các em tuổi nằm ở các linh vật thượng dương nên có thể dùng để cản ma quỷ em mới hỏi cần nhiều máu không anh anh x mới bảo nếu lấy c ù n g một mình em thì chắc rút xong em đai luôn nhưng có ba đứa thì chắc vừa đủ tiếp theo là g ỡ tám cái chân c h ạ y lên để cắm lại khi cắm sẽ t r ô n thêm các món sao lông ngỗng đuôi chó mực một lá bùa anh ích vẽ có nhuộm máu của tụi em cấm xuống sẽ dãi máu chó mực quay cái chân c h ạ y hình vòng tròn tức tám vòng tròn nhỏ xong anh ích lấy máu tụi em xong anh kêu tụi em nghĩ n g ơ i xíu đi cho lại sức anh bắt đầu vẽ chú lên lều i tụi em vẽ bằng máu tụi em em ví dụ ảnh dưới cho các bác hiểu rõ vẽ như thế nào phần bên trong liều sẽ chuẩn bị kỹ hơn vì đêm nay tụi em sẽ tử thủ ở trong này anh ích lấy ra bốn cái tượng là tứ đại thiên vương xong anh ích lấy thêm một cuộc dây chỉ bằng vàng anh răng lên thành hình vuông lấy bốn bức tượng thiên vương đè lên tiếp theo anh vẽ là b u ổ hình tròn ở giữa lều và tim em sẽ ngồi vào đó phòng ngoài là một hình tròn đèn cây đã được dưới máu của tụi em lên trên đỉnh đầu lều sẽ treo bốn bát quái cho bốn hướng xong anh ra ngoài giải tiếp máu chó mực vòng tròn của lều xong thì anh kêu tim em nghỉ ngơi đi lúc này cũng hai giờ rồi tầm bốn đến năm giờ tim em sẽ tập hợp lại lều để em anh dặn dò lần cuối